Chuyện hôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả hoài khu Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Youtube Đào Mai Trường 281 Anh không có lỗi với em Vũ Tôi tuy không phải phụ nữ Nhưng thời gian gần đây Tôi đã nghiên cứu tâm lý của phụ nữ Nếu đương sự đính chết cũng không thừa nhận Người khác cho dù nói đúng cũng không là gì cả, bởi vì bản chất của các cô ấy hoàn toàn không muốn biết quá từng tận thậm chí trong tiềm thức của các cô ấy còn kỳ vọng điều này không phải là sự thật, cho nên chúng ta nhất định phải tận lực biến thật thành giả. Rồi tướng vũ nhìn dáng vẻ chắc chắn của cổ dương có chút đăm chiêu, cổ dương tiếp tục nói, chúng ta giả thiết một chút, nếu cậu nói hết sự thật chuyện này với lành tử tinh, kết quả sẽ như thế nào? chỉ có thể làm ấn tượng của cô ấy càng sâu đậm hơn. Cô ấy mặc kệ cậu có cùng cô gái kia, làm chuyện đó hay không? Ít nhất về mặt hành vi cậu đã trực bị đạo, người con gái tùn kiếp như cô ấy, liệu có cho phép cậu với bẩn như vậy hay không? Tuy nhiên, tôi nói là dựa trên cơ sở, cậu muốn thực sự trở thành chồng của cô ấy. Cậu có thể muốn làm gì thì làm, nhưng một khi cậu đã có trách nhiệm, nếu cô ấy đã có hy vọng xa vời. Vậy thì, Cậu nhất định phải kiên trì tới cùng, nếu cậu xác định cô ấy là người vợ, đến hết đời của cậu. Lời tốn vụ nghe lưu lận đau ra đấy của cổ dương, hồ nghi nhìn anh. Cậu hình như rất có kinh nghiệm. Cổ dương cười với xinh xá một hơi. Tình hình của tôi hiện giờ cũng chẳng khác gì cậu. Tôi cũng có một mục tiêu rồi, bối nhiên của tôi. Tôi phải để cô ấy trở thành người phụ nữ duy nhất của cổ dương trên thế giới này. Từ nay về sau. Tôi cũng sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của cô ấy. Trong lòng loi tuấn vũ không khỏi chấn động. Người phụ nữ duy nhất, người đàn ông duy nhất, đây là mục tiêu của cậu ta. Mục tiêu của cậu ta từ bao giờ trở nên đơn giản như vậy, khác biệt như vậy. Tuy nhiên, lời cậu ta nói lại khiến hắn chấn động trong lòng. Được rồi, vũ, phụ nữ đôi khi không thể hiểu được đàn ông của ta, nhu cầu sinh lý đối với đàn ông và đàn bà, mà nói, là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cậu nhất định phải nhớ kỹ, đánh chết cũng không được thừa nhận. Cậu Dương giống như một huynh trưởng đi tới, vỗ vỗ vai lôi tuấn vụ. Chiêu này của cậu thật tự dùng được. Lôi tuấn vụ có chúng không tự tin lắm. Rõ ràng là chuyện đã làm, nhưng giờ bảo hắn không được thừa nhận. Hắn xưa nay chưa từng chịu uất tức như vậy. Lão huynh, phụ nữ là phải vũ danh. Đừng có tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt phụ nữ. Bọn họ không chấp nhận kiểu đó của chúng ta đâu. Hay da, đàn ông rời phụ nữ ra sống không nội. Phụ nữ rời đàn ông ra vẫn sống tốt. Cổ dương giống như mới đựng đầu thai thoát tác. Câu nào cũng chi lý. Tiểu tử cậu thật sự không về Mỹ sao. Hợp đồng bên kia chẳng phải đã ký rồi sao. Rồi Tấn Vũ dạy tỏa nghi ngờ. Tốt bụng nhớ ra công việc của cổ dương. Hiện giờ... Là bọn họ cầu gặp tôi. Tôi nhân dịp này cũng làm bộ loà tịch một men. Vũ, tôi và cậu đều là người đã từng yêu. Lúc trẻ tuổi long bông, loà tình yêu đó là tình yêu không cần trả giá, không cần chịu trách nhiệm. Hiện giờ, cổ dương đột nhiên cười thẳng sâu, vẻ dịu dàng vô tận lấp lánh trong mắt anh. Hiện giờ tôi muốn một gia đình, một gia đình có phụ nữ có con cái, muốn có một tình yêu càng thêm đủ đầy rồi tuấn vũ không khỏi có chút xúc động. đúng vậy, muốn một gia đình có phụ nữ có con cái, chẳng lẽ hắn không như vậy sao? phải biết rằng khi hắn biết đứa con của lạnh tử tình không còn, trong lòng hắn hối hận vô cùng. hắn hận không thể hủy đi chính mình. hắn sao có thể làm tổn thương khúc nhụn đầu tiên của mình và lạnh tử tình chứ? nghĩ đến một cô bé con giống hệt lạnh tử tình, ríu rít ở dưới đầu gối mình, nụ cười của hắn không nhìn được. Liền hiện ra ở trên mặt, nhưng hắn lại tự tay giết chết nó. Người anh em, phía người phụ nữ của cậu, có cần tôi để tự tình nói tốt với cô ấy mấy câu, bọn họ là chị em tốt, hẳn là có thể giúp được cậu. Lời tuấn vũ vô cùng cảm kích nói. Chớ, cậu vẫn nên bắt lo đi cho tôi, tôi đây vất vả lắm mới có được tiến triển, đừng có để bọn họ ở một chỗ, có chừng cùng nhau bàn luận tài nghệ. Thì tôi liền coi như kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Được rồi, tôi phải trở về chuẩn bị bữa tối cho vợ con tôi rồi. Đây là điều kiện bắt buộc để tôi có thể ở trong nhà của cô ấy. Tôi phải cảm tạ trời đã ban cho tôi năng khiếu nấu ăn. Amen. Cổ dương khoa trương múa tay loạn xả trước ngực. Lôi đúng vụ bực cười đấm vào vai anh. Xem cậu chẳng có chút tiền đồ kìa. Cổ dương không cho là đúng. Cười cười vừa đi vừa nói, đừng chỉ cười tôi, trò hay của cậu vẫn còn ở phía sau đó. Cậu Dương đi rồi, lôi tuấn vũ về vàng gọi điện thoại về nhà. Chỉ ngô nói lệnh tự tình không hề về nhà. Hắn liền có chút lo lắng, lập tức bấm số di động của lệnh tự tình, gọi vài lần đều không có người nghe máy. Nắm nghĩ lời cậu Dương nói, lôi tuấn vũ gật đầu, gửi một tin nhắn. Tự tình, anh không hề có lỗi với em tin anh, tối nay về nhà ăn cơm anh đích thân xuống bếp được đói không chỉ có mì Lệnh tử tình và phải tự nhiên đang tán trưởng vui vẻ khách cứa trong quán ăn Hàn Quốc cũng rất nhẹ nhàng thanh âm của bọn họ không hề lớn vô cùng nhẹ nhàng, Lệnh tử tình nhường như đã quên đi bất tâm tình xấu của mình đột nhiên khi động rung lên trong lòng Lệnh tử tình cũng hỏi sóc theo cô không muốn xem có thể đoán được là cổ lôi tướng cũ di động trên mặt bàn vẫn không ngừng rung, thời kính nhiên nhìn nhìn di động, lại nhìn vào mắt lệnh Tử tình nói, không nghe. Lệnh Tử tình cười, cười không quan trọng, nói xong, có vẻ không để ý uống một ngụm nước. Thời kính nhiên khóe miệng khẽ nhếch, tự ý cầm lấy di động. Này, anh làm gì vậy, không cần nghe. Lệnh Tử tình hoảng hốt, vội và ngăn lại. Thời kính nhiên lắc lắc đầu, nhìn màn hình di động của cô viết mấy chữ lời tướng phủ lặng lặng nhìn di động yên lặng trở lại sau đó động ngón tay bấm bấm trên di động sau đó chuyển lại cho lành tử tình đây là số điện thoại của tôi lần sau nếu không vui thì hãy gọi cho tôi tôi mời em ăn mì lành tử tình bật cười buồn nghịch di đọc trong tay hai người nói chuyện từ trưa đến chiều tài kỹ nhiên thật sự rất biết ăn uống người khác khiến cô tạm thời quên đi phiền não đột nhiên rung lên Một tin nhắn hiện đến. Lành tử tình ngừng một chút. Bán tay nhẹ nhàng dịch chuyển. liền nhìn thấy tin nhắn của lôi tuấn vụ. Có chút đâm chiêu. Sao vậy? Nói gì vậy? Thời tĩ nhiên tò mò hỏi. Không có gì. Lành tử tình bỏ di động vào túi. Cười nhẹ. Được rồi. Gỡ chuông phải cần người buộc chuông. Người ngoài như tôi không can thiệp vào nữa. Đưa em về nhà. Hòa giải với ông sả yêu quý của em. Nếu tiện, nói với anh ta, đừng có bắt nạt người phụ nữ mà thời tĩ nhiên coi trọng. Nếu không, anh ta tiện đối sẽ hối hận. Tôi chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ, chiên đi quyến rũ phụ nữ. thời tĩ nhiên nói có chút hoa trường Ha ha ha, anh có tôi đi không? Lành tử tình cười đến sáng hạn. trong lòng thật sự có một giọng nói đang thúc giục cô trở về nhà. Người đàn ông kia muốn đích thân xuống bếp. Hắn không phải chỉ biết làm mì thôi sao, khi nào thì chịu hạ thấp như vậy, nhưng khi nghĩ đến câu nói lúc trước của hắn, anh không hề có lỗi với em, ta mấy đen trong đáy lòng cô lặng lẽ tan biến. Chương 282, ngày 2 tháng 4, đích thân xuống bếp, rồi đúng tủ phá lệ để xe mua sắm và tiêu thị, không lâu sau liền chiến thắng trở về. Nếu để hắn lừa lại chỉ cần là mấy tháng trước, hắn cũng sẽ không đoán trước được. Chính mình lại có một mặt một phụ nữ như vậy. Hai đội, đôi khi đến khiến bạn không kịp trở tay, nhưng lại cảm thấy đương nhiên đến vậy. Chị ngô quả thật cân ngạc, nặng nặt muốn đỡ, nhưng lại bị lôi tuấn vũ đuổi ra khỏi phòng bếp. lén lén nhìn bổng dáng cao lớn kia ở trong phòng bếp, thật không ra làm sao, nhưng lại vẫn tuấn tú như cũ giống như nơi đó chính là bàn làm việc của hắn vậy. Trời tự nhiên lấy xe đến cửa nhà lôi tướng vũ, xem xét biển thự xa hoa này, lắc lắc đầu. Em không phải loại phụ nữ hưởng thụ, nơi ở tốt như thế này không hợp với em. Lạnh tử tình không nói không rằng, lặn lặng nhìn chiếc xe đổ trước cửa, biết rằng lôi tướng vũ đã trở về, cho dự không muốn xuống xe. Sao vậy, không về nhà, em phải nghĩ cho kỹ đó. Nếu thực sự không muốn trở về, tôi có thể mời em đi tắm. Thời kính nhiên trêu chọc, lạnh tự tình cười. Thời kính nhiên, hôm nay cảm ơn anh, thực sự rất vui vẻ. Không nhìn anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Cám ơn gì chứ, người nên cảm ơn là tôi. Thời kính nhiên đột nhiên nghiêm túc nói. Thực tình, tôi nói thật đó, nếu không vui vẻ, thì nhanh chóng đi ra ngoài, biệt thương thự lớn này ông hợp với em lắm. Em cần có tự do, mà nơi này giống như một lồng giam. Mấy giây sau, tự cho mình một lời đáp, xem tôi nói cái gì thế này. Lành tử tình không khỏi có chút xúc động, trong mắt như có sương mù, vội vàng mở cửa xuống xe, hướng về cửa xe vậy vậy tay, người có chút gần gạt. Mộng cơn gió thở qua, cơ mặt có chút run rẩy. lành tử tình vội vàng thu lại nụ cười đội mũ áo khoác lên, giấu kỹ khuôn mặt mình ở trong mũ, hơi cái nghiêng ngần một chút, vẫy vẫy di động trong tay với cô, sau đó chậm rãi rời đi. Cô biết anh là muốn cô khi tâm tình không tốt, thì nhớ gọi điện cho anh. Hay ra, đôi khi phụ nữ chỉ cần một sự an ủi, dù là một cánh tay tạm thời cũng tốt, nhưng đáy lòng của họ luôn có một điểm máu chốt. họ sẽ không vì bạn yêu họ mà yêu bạn bởi vì tình yêu của họ đã kiên định rồi nhìn xe tải tiếng nhiên từ từ xa dần do dự một lát lần thứ tình cũng vẫn là bước vào nhà vừa bước vào phòng khách một mùi cháy khét lan tràn cô cả kinh vợ vàng nhìn xung quanh là dây điện bén lửa hay là cái gì không là phòng bếp Cô vợ vàng vọt vào phòng bếp rành rành phát hiện một dáng người cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp trên bàn bếp là cà rốt gọn gàng, có vẻ rất thiên như nghiệp nhưng trên mặt đất, bề bếp chỗ nào cũng có lá rau rơi tán loạn Rồi thúng vũ vừa bỏ một con cá vào chảo, xèo một tiếng cả nước và dầu trào ra ngoài hình như bắn cả vào tay hắn hắn mận cảm rụng tay lại nghe thấy tiếng động liền kêu chị ngô, nhanh lên chút gừng tôi bảo chị mua đâu Thành tất tình quả thật nhìn đến chóng váng. Ăn đây là đang nấu ăn, hay là đang đánh trận vậy? Mộng cảnh hỗn độn, sao lại khiến cô có cảm giác, như đang ở chiến trường vậy? Là trận chiến như thế nào, mới có thể biến nơi này thành cái dạng này? Đứng đó làm gì, còn không? Lôi tuấn vũ quay đầu, nhân thời ngây người, ngơ ngác nhìn lạnh tử tình. Hoàng hôn buông xuống, lạnh tử tình ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, trần mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn. Có ráng, có xào, có hầm, có nấu. Lôi túng vũ vẽ mặt nâng nặng nói. Đi rồi, đi rồi, tử tình. Lần đầu tiên anh xuống bếp, nếm thử tay nghề của anh đi. Lần tử tình lại mặt nhìn lôi túng vũ. Vừa nãy từ trong phòng bếp đi ra. Trên mặt lôi túng vũ còn đầy vết tích. Trên tóc còn vương một cái lá rau. Rửa ráy ra rồi nên giờ không còn buồn cười. Nhưng trên người vẫn đầy mùi sao nấu. Khiến cô ngửi liền cảm thấy buồn nôn áng nóng lòng thể hiện mình nên không kịp đi tắm rửa sao vậy có phải là quá kém không lôi tuấn vũ có chút ngượng ngùng nói ranh tử tình lạnh lùng nói anh có từng nghe qua một câu chưa nhìn ánh mắt dò hỏi của hắn vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo không có việc gì tự nhiên tỏ ra ân cần chắc chắn có ý đồ xấu lôi tuấn vũ lập tức mặt biến sắc nhìn người phụ nữ thở ơ hững hờ đối với sự vất vả của hắn. Lời nói của cổ dương văng vẳng bên tai, vì thế hắn liền trấn tĩnh mấy giây nói dối. Tử tình, có gái kia là ở ba muôn tiếng nghìn hồng, anh và cô ta hoàn toàn không xảy ra cái gì. Lần tử tình không nói không rằng, chỉ yên lặng nhìn hắn, nhìn đến mức lôi tốn vũ có chút đột dạ. Anh hôm nay đích thân xuống bếp, cũng vì muốn nói rõ điều này sao giọng lành tử tình lãnh lẽo, không chút độ ấm. Coi như vậy đi. Lòi tướng vũ trong lòng bồn bồ chồn, biểu hiện của tử tình rốt cuộc, là vui, hay là không vui đây. Cô tin hắn rồi sao? Vậy được, tôi biết rồi, đi ngủ trước đây. Lành tử tình đứng dậy muốn lên lầu. Tử tình, lòi tướng vũ vội vàng vọt lên trước, kéo cánh tay cô. Ăn cơm đã rồi hãy ngủ. Tôi không muốn ăn. Lành tử tình kỳ tận đã nhịn rất lâu rồi. Nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn kia, cô đã sớm muốn nôn. Tử tình, anh thật sự công hề có lỗi với em. Anh, lôi tướng vũ say người cô lại, muốn dùng sự dịu dàng tấn công để làm tăng rã ý chí của cô. Đủ rồi, lôi tướng vũ, anh như vậy càng khiến tôi coi thường. Chuyện đã làm mà anh ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có sao. Tôi thật sự tin bị anh tiếc lời, nàng tự tình hung dữ, trừng mắt nhìn hắn, hầm hầm đi lên lầu, ném lại loáng vũ vẻ mặt kinh mét. phản ứng của cô, tao lại kháng mộng trời một vật so với dự tính của cổ dương. cổ dương chết tiệt, bác thật đúng là quân sư đầu chó. chuông điện thoại vang lên, loáng vũ nhìn vậy số vẫn dự nghe máy. sao rồi, chủ ý của tôi không tồi chứ, cổ dương cười đến đắc ý có vẻ có chút tông chờ lĩnh thưởng lòi tốn vũ eo ạc mắng không tồi cái đầu cậu cậu có biết cô ấy nói gì không cô ấy dùng ánh mắt nhìn tiểu nhân nhìn tôi nói tôi ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có mẹ kiếp cậu có thể đưa ra chủ ý gì hữu dụng một chút được không tổ dương sửng sốn thì thào nói như vậy hả không thể chứ xem ra tử tình không phải là người phụ nữ bình thường Cậu không thể dùng phương thức của phụ nữ bình thường để đối phó với cô ấy. Cắm miệng, cổ, tôi cảnh cáo cậu. Nếu người phụ nữ của tôi chạy mất, cậu cũng đừng mơ được yên ổn. Dừng dự tắt máy, lôi tuấn vũ đi đến trước bàn ăn, nhìn kiểu tắt của mình bẩn biểu cả một buổi chiều. Cầm đũa gấp một miếng đưa lên miệng, vừa nhai tử, liền lao đến hướng thùng rác phun hết ra. Ông trời ơi, sao lại khó ăn như vậy? tiết tiệc. Chỉ Ngô. Chỉ Ngô lập tức từ một góc chu ra, vẫn trương chờ hắn nhăn dò, tự lý hết đi. Lôi Tấn Vũ phiền toái khoắt tay, sai người đi lên lầu, đạp cửa sầm một tiếng, đi vào phòng ngủ. Chỉ Ngô nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn, lắc lắc đầu, đồ như vậy đều không hết rồi.